Mà cũng không nói được gì, chỉ muốn khóc Thôi nín đi cô giáo cua sức Chờ không phải cô giáo ăn sức cua Ừ, thì nín chứ để hành khách họ cười cho Ai cũng có vẻ hấp tấp Chỉ có thầy cô là tỉnh khô Mình muốn bảo anh nắng lại vài ngày Để đía cho hết chuyện Ngày nào mình cũng nói dối với ba má là Mình đến nhà cô sài ở cầu cá lóc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 Thỉnh thoảng ảnh biết sang, mình biết ý nên đè cái, cái gấu giấy xuống, mắc cỡ quá chừng Hôn đâu không hôn, lại cứ đòi hôn ngay cái hoa hồng. Mấy cái dấu răng còn đó rằn rằn như phủng lửa, làm sao xóa được? Mà xóa để làm gì? Đó là một kỷ niệm không thể xóa. Anh thật bảo dạng, vậy mà hồi mới gặp anh, mình thấy anh nhút nhát. Tiếng nói rung rung, tay lộng cộng, nắm ghi đông xe đạp Chụp nhầm tay mình rồi nhanh nhẹn lúc lại Xin lỗi ly lịa Bây giờ thì dai hoàng dai mà không xin lỗi gì hết Mà nghĩ cũng kỳ Mình cũng không bất lỗi Lại muốn được ngồi như thế mãi Anh đứng ở với mình ở mũi đò rất lâu Tay trong tay ngó mình lom lom. Mình như bị chói, không dám nhìn lại, cứ quay mặt ra sông. Thiền bè ở đâu mà nhiều thế? Lớp chèo, lớp chạy buồn, mình thoáng nghĩ. Mình thoáng nghĩ, nếu được đi một chuyến với anh ta, ra xong cái, chắc vui lắm. Chừng đó, mình sẽ đi với anh. Về đâu? Mà chừng đó là chừng nào? Về đâu? Hả nhỏ? Hả nhỏ?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 Một người quen chào anh, anh mừng rỡ đáp lại, người kia thấy anh đứng với mình có vẻ thân mật, nên không hỏi gì thêm. Đây rồi sẽ có tin đồn về tới quê cho anh coi, đồn thì đồn, trước sau gì mình cũng tới đó, bằng con đò ọc ạch này, nghĩ mà vui ghê. Nhớ lại lần đi chơi suốt ngày, trên đường về, mình định, định né ngang, nhưng thầy xịt đã đứng ở thềm dãy tay.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 như ngồi trong lớp gặp bài khó sợ thầy kêu, nấp sau lưng bạn Thầy bảo ngay Cô định đi làm việc ở đâu chưa? Ông Đốc muốn mời cô lên dạy cua sức thay cô sày Mình biết rồi mà còn làm bộ hỏi Cô sày đi, đi đâu sao thầy? Cô đi dạy cậu Phước <cười> Cũng như nay mai Emily dạy cậu Minh vậy đó Hai đứa đứng chết trân, mình muốn chui xuống đất Nhưng thầy vui vẻ Tao mừng cho hai đứa bay công thành danh tội Bây giờ đi làm việc kiếm tiền Giúp cha mẹ nghe Báo đáp ơn sanh thành dưỡng dục rồi đó Thầy giảng mô ram cho một hồi Mình lùng bùng hai có lỗ tai Không có nghe được gì hết Chỉ mong thầy dứt chuyện để mình lũi Nhưng thầy lại kéo làm nhằn Sang ông Trung Phong bền thì tuổi bay có gặp mà thằng bền không? Dạ, dạ không gặp Sau khi học xong khoa Quadram, trợt cái giỏ dưa năm trước, nó chạy mất biệt. Mấy trận đá lớn tao có đi coi mà không thấy nó đâu cả. Vậy chắc nó đi xuống Cà Mau rạch giá gì rồi đó thầy, Minh đáp. Thầy tiếp, đám cưới còn Madeline lớn ghê. Ông già tía nó mời ông Đốc, ông Đốc phó cho tao đi. Ôi chào, sầm banh như nước lã. Có ông mà chưa, chưa tỉnh à, tới nữa. À. Cái ông thầy ăn lê với con ivon cũng sắp cưới nhau rồi, <cười> tụi nó với nhau thì được, chứ mình nhào vô là không xong đâu ạ. thằng bên hết hát lebatu tiin với con marilyn là may đó, dính vô rồi sẽ mệt cầm hơi. bây không nghe ông già quét trường đó sao? tay đầm thay vợ đổi chồng như thay áo. thầy kết thúc câu chuyện, may quá cúng địa nã chuối, tụi bay về nghỉ ít bữa rồi tới đây lãnh việc nghe chưa, chồng dạy văn trung học, chưa có kinh nghiệm, à, có lẽ ông lớp cho mày dạy uh, premier và đơn dèm thôi, còn Emily thì dạy uh, thay cô sài, nhà gần đây dạy xong chiều về cơm nước phú hi, tới tháng chồng lãnh tám chục, vợ sáu chục, một chục, mà uh, lít gạo một cắt, ký thịt ba cắt rưỡi, vé yeah, xem hát thượng hạng 6 cắt. Vậy thì xài ngã nào cho hết? À, tao một tháng lãnh 45 đồng nuôi mẹ sề và một bầy con mà còn phong lưu ra phết nữa chi là hai giờ chồng son thử bay. À quên nữa nè, bàn đêm mà hai đứa bay có thể mở lớp đặc biệt dạy cho đám học trò cứ gà sát đó, hoặc là ăn mê dốt, kiếm thêm bảy chục Ông đốc là sẵn sàng cho mượn lớp, không có lo mòn bàn ghế, được chưa? Thầy nói như pháo chuột nổ dây, nghe không kịp.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 Cứ viết dớ dẫn quanh quanh Có lẽ mình không muốn cho con đò quay mũi Cho nên bước đi một bước rồi lại dừng Elas, Senequim au revoir. Chỉ là một cuộc tạm biệt thôi mà Nhưng mà dù tạm biệt cũng là một separation Và mọi sự chia ly đều đau đớn Mình không muốn xa anh một chút nào, một phút nào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 Nhà thuốc bắc thọ xuống đường, rạp casino, tiệm nước lục mừng, chỉ mất 30 phút. mình hỏi, Emily, em muốn đi đâu nữa nè? Emily đáp, anh vẫn đi đâu thì em đi đó. Vậy là về Ừ, mình đi lại chỗ băng đá nha em. Em không sợ chiếc đò màu vàng nữa à? Hai năm rồi em chỉ nhớ cái băng đá nơi anh hôn cái hoa hồng cấm không có được nhìn nữa à nha. Cả ngày chỉ toàn những chuyện lặt vặt như vậy, những chuyện không có ý nghĩa gì hết, nhưng cả hai lại nói liên miên một cách thích thú mê ly, chuyện cá qua bắt sang con bướm, rồi trở thành qua rơi cửa Phật, rồi hai đứa lại đạp xe vô khu nhà thờ ở bên sông. Anh thích em mặc bộ đồ này hay áo dài? Thì đồ gì anh cũng thích anh thích màu gì em mặc màu gì thì anh thích màu đó anh nói cái kiểu very day từ là paris một phút trước khi nó chết khi nó còn sống một phút sau khi nó chết thì nó đã chết người ta yêu nhau thì nói chuyện gì nghe cũng hay cả hai đứa cùng cười cười hoài mong đừng cười bao nhiêu là khóc bấy nhiêu cười trước khóc sau Nhưng mà cười không lâu vì tiếng từ già đã giao lên kia rồi Như tiếng rống áo não của con thú gì đó ở thời Đồ đá mài, tiếng thứ nhất ngắn Tiếng kế dài hơn và tiếng cuối cùng dài hơn nhiều Nghe như au vậy Anh nhìn mình, mình làm như không biết dáng mắt vào cổ áo của anh thấy mạch máu đập mạnh Anh dắt tay mình ra, mũi đò rồi khẽ bảo Em, Emily Mình như tê dạy không nghe thấy, không cảm xúc gì hết Hoàn toàn vô tri Emily, à, em đừng có buồn nữa, anh sẽ trở lại mà Đành rằng anh sẽ trở lại, nhưng em không muốn anh đi Người phú đò hùng hụt xô đẩy những kiện hàng trên mui xếp lại cho gọn Những giỏ đựng heo trống lỏng Heo đã bán hết buồn trên muôi lỏng chỏng dài ba hành khách không chịu ngợp leo lên trên muôi hướng gió anh đã đưa mình lên bờ hồi nào mình không hay mình rưng rưng nước mắt rồi ọa lên khóc mình muốn gục đầu vào dây anh nhưng lại ngẩng lên anh đưa tay quẹt nước mắt cho mình emily à em đừng buồn anh sẽ trở lại mà chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi người phu mở dây cuộn lại và ném xuống đò trong nhảy xuống còn đưng nhổ cây xào mũi anh lại thủ thủy chậm lắm là một tháng ngang em em nhớ nha anh hôn em nhiều rồi chàng nhảy xuống mũi đò người phu đò cầm xào chõi vào bật thạch chiếc đò lùi lại rồi từ từ quay ra giữa sông mình giễu tay Emily anh nhớ em chàng gọi mình nước mắt nhìn theo nước mắt ấm ấm gò má lau dội và giấy tai đáp. Một sợi dây vô hình đã buộc tim mình vào mũi đò, nên mũi đò càng xa bờ, tên mình càng nghe đau như có ai rút. Ôi cái cảnh biệt ly. Trong sách quốc văn lớp tiểu bị, hồi đó thầy dạy thì mình không hiểu gì, không thấy nỗi buồn biệt ly. Nay trong cảnh mới biết là điều thấm thía, và nó trở thành hơi thở của mình, chứ không còn của sách nữa. Chiếc đò đậu gần bờ thì coi lớn, ra giữa sông thì bé tí ti. Mình nhìn theo những vệt nước, sóng khuấy lên mà tưởng mấy chiều đụng gới tim mình. Khuya rồi, sao con không ngủ đi con? Má hé cửa nói vào phòng. Con học bài sư phạm. Emily vừa nói vừa lật qua trang giấy trắng. Rồi nàng cầm củi vẽ hình cái mũi đò có hai con mắt to với những giọt nước mắt. Đò đã đi xa khuất rồi, tiếng tự già gian âm não nùng ác nghiệt. Đò ơi, mau trở lại ngang đò.